đèn đuốc sáng trưng cả một đoạn góc đường. Sao rồi, anh lại nhớ về trận chiến ngày xưa à? Ông Tuấn đã mở mắt ra từ lúc nào? Tuy nhiên ông vẫn giữ nguyên thế thiền định ấy. Ha ha ha h cũng ngọt n g ẹ t mấy chục năm rồi, mới lại được thấy nó. Dễ gì thấy được bảo bối chấn phái này chứ? Thầy lĩnh vừa cười vừa nói. Đây là thất tinh huyết kiếm.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 em èn e no luyện thành quỷ vương mất. Tuy bảo kiếm đã có trong tay, nhưng phần thắng cũng chỉ b ỏ ngỏ. Con này so với con ngày xưa sư phụ, sư phụ anh tiêu diệt thì phải gọi là hơn gấp bội. Anh nhìn trời xem, oán khí đậm sắc quá. Lúc em đi đến đầu thị xã là đã, đã biết có chuyện rồi. Ai ngờ lại gặp phải loại quỷ này. ông tấn c h é p miệng rồi nói tiếp mà anh đừng nhìn c h ầ m c h ầ m và o n ó như vậy trước đây em từng nghe sư phụ nói qua khi thành thật t ì h kiếm đã biến đổi thì nó đã có một chút quỷ linh trong đó nếu không cẩn thận sẽ dễ dẫn đến mê muội mà hại người hại mình diệt vong trong sớm muộn lúc t r ư a em đã cảm nhận được sự mê hoặc của nó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 thành thất tình kiếm lúc này đã được ông cất vào túi nhìn nữa chắc phải đến sáng mất đám người cứ ngồi như thế đến sáng phần vì nóng và phần vì chờ đợi hồi hộp không biết xảy ra chuyện gì ngày thứ 49 ư đã đến tờ mờ sáng ba đứa đệ tử của ông tấn đã ra chợ chuẩn bị giấy tiền vàng bạc đồ lễ cho đêm hôm nay thầy lĩnh cùng ông tấn thì vẽ một đống bùa bằng giấy vàng và máu chó mực rồi sâu lại thành tầng sâu. đến trưa thì ông lão xã trưởng cùng hơn 20 i tên lính đến đứng trước cửa. lão ta bước đến chỗ thầy l í n h thầy, ta đưa mấy đứa đến phụ lập đàn lễ như thầy nói hôm qua. thầy cứ tùy ý sai bảo chúng nó. tôi xin phép cáo lui. cảm ơn ông đã giúp đỡ. chào ông.